Quý vị giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyền sách mang tên Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Tyre trên trang con nói.com.vn Chúng ta đã theo dõi xong 13 chứng đầu tiên của phần 1 và sau đây sẽ là chương 14 Khi nào, nào nên ngừng đầu tư? Tôi biết mình cần xuống đâu từ trước khi bước lên xe Bruce Kovner Thói quen thành công thứ 12 Giữ lại vụ đầu tư cho đến khi có lý do được xác định trước dựa trên các nguyên tắc của mình để ngừng đầu tư. Với nhà đầu tư bậc thầy, giữ vụ đầu tư cho đến khi có lý do được xác định trước dựa trên các nguyên tắc đầu tư của mình để ngừng đầu tư, còn với nhà đầu tư thua lỗ, hiếm khi có nguyên tắc đầu tư trước được xác định, vì lo sợ rằng lợi nhuận ít sẽ biến thành thua lỗ, nên họ rút tiền mặt lại và do đó thường bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ. Dù bạn có bỏ bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc vào một vụ đầu tư thì tất cả vẫn sẽ trở thành con số 0 nếu bạn không xây dựng được một chiến lược đã định trước cho việc ngân đầu tư. Đó chính là lý do tại sao nhà đầu tư bậc thầy còn bao giờ quyết định đầu tư trước khi biết thời điểm sẽ bán số cổ phiếu đó. Chiến lược ngân đầu tư của các nhà đầu tư thường khác nhau tùy theo hệ thống và phương pháp của họ. Nhưng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có một chiến lược bán phù hợp với hệ thống của họ. Cả hai chiến lược ngân đầu tư của Warren Buffett và George Soros đều xuất phát từ các tiêu chuẩn mua vào của họ. Buffett luôn định kỳ đánh giá lại chất lượng các kinh nghiệp mà ông đang đầu tư dựa trên các tiêu chuẩn của mình. Mặc dù ông thích nắm giữ vĩnh viễn bất cứ loại cổ phiếu nào, nhưng ông sẽ bán một vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán nếu có một tiêu chuẩn nào trong số đó bị phá vỡ. Ví dụ đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp đã thay đổi, ban quản lý không còn tập trung vào mạng kinh doanh trước đây hai công ty đó đã mất đi chiến hào của mình. Năm 2000, trong hồ sơ của Berkshire tại Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ, SEC, người ta thấy công ty đã bán tất cả cổ phần của mình ở Disney. Ai cũng thắc mắc tại sao Buffett lại bán suốt cổ phiếu này cho một cổ đông. Và câu hỏi này cũng được đặt ra tại cuộc họp thường niên của Berkshire năm 2002. Chính sách của ông là không bao giờ bình luận về các vụ đầu tư của mình. Thế nên, ông không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói rằng chúng tôi có một quan điểm về các đặc tính cạnh tranh của công ty và điều đó đã dẫn đến sự thay đổi. Lúc này rõ ràng thì Disney đã xa rời mảng kinh doanh chủ đạo của mình. Đó không còn là công ty từng sản xuất những tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian như Nam Bạch Tuyết và Bãi Chú Lùng Giám đốc điều hành của Disney, Michelle Eisner, đã có một số lựa chọn ác hẳn đã khiến Buffett phải lúng trốn. Họ phung phí tiền bạc trong thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử bằng cách đổ vốn vào các website như voto.com hay mua những công ty thua lỗ như Infosick. Chúng ta dễ dàng nhận thấy tại sao Disney không còn phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của Buffett nữa. Buffett cũng sẽ bán một vụ đầu tư khi ông cần vốn cho một cơ hội đầu tư tốt hơn. Nhưng đây là việc ông chỉ làm trong những ngày mới bước chân vào lĩnh vực này thì quá nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn đang bay ra trước mắt ông còn số tiền mà ông có lại quá ít ỏi Về sau thì lượng tiền mặt dồi dào có được nhờ chiếc phao bảo hiểm của Berkshire đã giúp ông đảo ngược tinh thế Giờ đây ông luôn có nhiều tiền hơn số vụ đầu tư Nguyên tắc bán tiếp theo của ông là khi ông nhận ra mình đã mắc sai lầm và tốt hơn là không nên ưu tiên cho thường vụ đầu tư ấy nữa Chúng ta sẽ đề cập đến điều này ở chương 16 Jacques Soros cũng có những nguyên tắc rõ ràng về thời điểm thành lý một vụ đầu tư và những nguyên tắc đó liên quan trực tiếp đến các tiêu chuẩn đầu tư của ông. Ông sẽ có khoảng lợi nhận đáng kể khi giả thuyết của ông đi đúng hướng. Như lần hành động táo bạo, dựa trên giả thuyết về sự trao đạo của Động mặt Anh năm 1992, và ông sẽ chịu thua lỗ khi thị trường chứng minh rằng giả thuyết của ông không còn phù hợp nữa. Soros sẽ không vội vàng bỏ cuộc cho dù nguồn vốn của ông đang bị đe dọa. Dẫn chứng sáng đáng nhất về điều này là cách ông bán hạ giá chứng khoán trong các hợp đồng giàu sau S&P 500 trong suốt thời kỳ sụp đổ năm 1987 Một biến động độc ngột của thị trường buộc ông phải thừa nhận rằng mình đã sai. Giống như Buffett và Soros, mọi nhà đầu tư thành công luôn biết vụ đầu tư nào sẽ sinh lợi hay thua lỗ. Và quan trọng là họ biết điều đó ngay tại thời điểm bỏ vốn đầu tư và bằng cách liên tục đánh giá sự tiến triển của các vụ đầu tư dựa trên tiêu chuẩn của mình, họ cũng biết được khi nào nên hành động. Các yếu tố để quyết định ngân đầu tư Khi bán một vụ đầu tư, Buffett, Soros và tất cả các nhà đầu tư thành công khác đều dựa vào một hoặc kết hợp cùng lúc. Nhiều yếu tố trong 6 yếu tố dẫn đến quyết định ngân đầu tư sau đây. 1. Khi các tiêu chuẩn đầu tư bị phá vỡ, như trong trường hợp Buffett bán Disney. 2. Khi xảy ra một sự việc đã được hệ thống của họ dự báo. Một số vụ đầu tư thường được thực hiện nhờ dự đoán một sự việc nào đó sẽ xảy ra. Giả thiết của Soros rằng đồng bản Anh sẽ mất giá trị là một ví dụ. Thời điểm ngân đầu tư được xác định là khi đồng bản Anh bị loại ra khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái của châu Âu, lúc Buffett tham gia vào việc buôn bán phần lớn cổ phần Để giành quyền kiểm soát công ty, thời điểm thích hợp để ông ngưng đầu tư là khi vụ tiếp quản đã hoàn thành hoặc ngược lại khi vụ giao dịch thất bại. Trong đường hợp khác, một sự việc nào đó vô tình xảy ra sẽ quyết định thời điểm nhà đầu tư có lời hay thua lỗ. 3. Khi hội đủ điều kiện cho một mục tiêu mới, đáp ứng được các tiêu chuẩn của hệ thống. Một số hệ thống đầu tư đưa ra giá đích cho một vụ đầu tư và mức giá đích này sẽ trở thành cơ sở của chiến lược ngưng đầu tư. Đây là một đặc điểm của phương pháp Benjamin Graham mua cổ phiếu thấp hơn so với giá trị thật của chúng, rồi bán lại khi chúng đạt đến giá trị ấy, hoặc sau vài 3 năm nếu chúng không đạt được giá trị ấy. 4. Dấu hiệu của hệ thống Đây là phương pháp thường được các nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp sử dụng. Quyết định bán của họ có thể dựa trên một số dạng biểu đồ. Chỉ số về lượng, mức độ thay đổi cụ thể, hay các chỉ số chuyên môn khác. 5. Các nguyên tắc được đề ra một cách máy móc, ví dụ như không được phép thua lỗ quá 10% so với mức giá mua vào hoặc ấn định lợi nhuận bằng việc áp dụng một điểm dừng. Điểm dừng sẽ tăng lên khi giá lên nhưng không bị biến động nếu xảy ra sự sụp giá. Đây là nguyên tắc đầu tư được yêu thích của các nhà đầu tư thành công hay những người giao dịch chứng khoán vốn tuân theo phương pháp của truyền viên thống kê bảo hiểm. Các nguyên tắc này được xây dựng dựa trên khả năng kiểm soát rủi ro cũng như chiến lược quản lý tài chính của nhà đầu tư. Một ví dụ về chiến lược ngừng đầu tư theo kiểu máy móc như thế, từng được ông của một người bạn tôi sử dụng. Nguyên tắc của ông là bán ra ngay khi một cổ phiếu mà ông đang sở hữu tăng lên hay sụp xuống 10%. Nhờ tương thủ theo nguyên tắc này mà ông để nhà nhà vượt qua cuộc khủng hoảng năm 1929 và bảo tàng được số vốn của mình. 6. Nhận ra rằng mình đã sai lầm Việc nhận ra và sự chữa lỗi lầm là yêu cầu tối cần thiết nếu bạn muốn thành công trong hoạt động đầu tư. Chúng ta sẽ xem xét điều này trong chương 17. Một nhà đầu tư với các tiêu chuẩn chưa hoàn chỉnh hay không từ xây dựng một tiêu chuẩn nào rõ ràng không thể sử dụng yếu tố ngưng đầu tư số 1 bởi vì họ không có căn cứ nào để đánh giá xem liệu có thị chuẩn nào bị phá vỡ hay không và dạ đó họ cũng sẽ không biết khi nào mình phạm phải sai lầm. Những lần đánh được may mắn nhất đến với họ khi họ máy móc làm theo một yếu tố ngưng đầu tư nào đó. Ít nhất thì điều này cũng giúp họ hạn chế tổn thức nhưng nó không đảm bảo rằng họ sẽ có lợi vì họ không làm những gì mà các nhà đầu tư bậc thầy đã làm. Trước hết là xác định các vụ đầu tư có tiềm năng lợi nhuận trung bình khả thi rồi xây dựng một hệ thống thành công cho vụ đầu tư đó. Hạn chế tổn thức để lợi nhuận sinh sôi Tất cả các quyết định ngân đầu tư của nhà đầu tư giàu kinh nghiệm luôn có một điểm chung, tách bạch cảm xúc và quyết định bán ra. Trọng tâm của họ không phải là việc lỗ hay lãi trong một vụ đầu tư cụ thể, mà chính là việc bám sát hệ thống đầu tư của họ, bởi chiến lược ngân đầu tư là một phần của hệ thống ấy. Một chiến lược ngân đầu tư được đánh giá là thành công thường không được thiết kế một cách riêng lẽ, độc lập, chỉ khi trở thành hệ quả trực tiếp của các tiêu chuẩn và hệ thống của nhà đầu tư, chiến lược đó mới có thể thành công. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư thông thường lại khó khăn đến vậy trong việc tìm kiếm lợi nhuận và cuối cùng thành chấp nhận thua lỗ họ đã nghe được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng thành công trong đầu tư phụ thuộc vào việc hạn chế tổn thức để lợi nhuận sinh sôi trong khi nhà đầu tư bựcc thầy sẽ xây dựng một hệ thống cho phép họ thực hiện thành công nguyên tắc này thì nhà đầu tư thông thường lại không làm như vậy và do không có gì để nhắc nhở nên họ không xác định được khi nào nên thanh lý một vụ đầu tư thua lỗ hay một vụ đầu tư thành công nên được duy trì trong bao lâu vậy họ sẽ dựa trên cơ sở nào để quyết định số phận của một vụ đầu tư Nói chung là, cả lợi nhuận lẫn tổn thức đều sẽ khiến họ lo lắng. Khi một vụ đầu tư tỏ ra có lãi, họ sẽ sợ hãi rằng mức lợi nhuận có thể nhanh chóng tan biến, Do giá cổ phiếu xuống giá trở lại. Để làm dịu tâm trạng bất an đó thì họ sẽ bán ngay, bởi họ luôn tin rằng người ta sẽ không bao giờ phá sản khi nắm chắc lợi nhuận trong tay. Và cho dù mức lãi suất thu về mới chỉ đạt 10 hay 20%, họ vẫn cảm thấy yên tâm hơn sau khi đã gửi số tiền lãi vào ngân hàng. Ngược lại khi buộc phải đối mặt với tổn thất, họ sẽ tự an ủi rằng dù sau đó chỉ là tổn thất trên giấy tờ cho đến lúc họ thật sự nhận ra điều đó. Họ cũng nuôi hy vọng rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời và giá cả sẽ sớm hồi phục. Nếu nguy cơ tổn thất tăng lên, họ nghĩ rằng họ sẽ bán ra khi giá cả quay trở về mức ban đầu của nó. Nếu tình trạng rớt giá vẫn cứ tiếp tục thì niềm hy vọng rằng giá rồi đây sẽ tăng lên dần dần sẽ bị thay thế bằng nỗi lo rằng giá tiếp tục giảm. Cứ như vậy cuối cùng họ thường bán vô đầu tư đó với mức giá gần như là thấp nhất. Kết quả chung cuộc là các nhà đầu tư này thú về một loài các món lời nhỏ để bù đắp cho những tổn thất lớn hơn nhiều. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với công thức thành công của Soros. Bảo toàn vốn và cuộc cải sẽ kéo vào nhà. Khi không có một tiêu chuẩn nào để đánh giá các vụ đầu tư, vấn đề về khả năng lợi nhuận, thu lỗ luôn bị những nỗi lo tương tự ám ảnh. Nhưng như lúc nào họ cũng cảm thấy cần tìm hiểu lại các nguyên nhân tại sao cổ phiếu có thể là một sự đầu tư tốt. Và bằng cách đó họ tự thuyết phục mình phải duy trì vụ đầu tư đó nhằm tránh rắc rối. Dù cảm thấy lo lắng và bối rối nhưng người ta vẫn phải hành động. Tâm trạng băn khoăn đó có thể khiến nhà đầu tư trì hoãn vô hành định từ một quyết định đầu tư nào đó. Và chỉ khi gạt bỏ nỗi lo ngại này bằng cách làm rõ các tiêu chuẩn và các triết lý đầu tư của mình, anh ta mới có cơ hội nắm bắt những vụ đầu tư thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 14 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Tyler, nhà xuất bản trẻ. Biên dịch Trần Thị Bích Nga – Nguyễn Thị Thu Hà Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khoa sách nói.com.vn